Thưa kính chào toàn thể quý vị cấp hàm thưa quý vị trong buổi tướng ngày hôm nay trên kênh truyện đỉnh soạn xin mời quý vị cấp hàm đến với tác giả tiếp con qua câu chuyện trường sinh thực. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị cấp hàm đón nghe câu chuyện này có phần diễn đọc của đỉnh soạn. Giấu sang vặn bội nất đốn đổ vách như đám quan lại thì không thể xong so bị Nhưng nói tới cảnh giàu sang dư ăn thừa mặc, thì ngó khắp ba tổng 16 thành trì, cũng chẳng ai vượt qua được gia đình ông Bá Hộ Hận. Ông Bá Hận vốn là một bậc hào phú trong làng Nhậm Đinh, tiếng tăm lừng lẫy chẳng kém gì nhà quan chức ở phủ huyện. Điền trang của ông trải dài từ đầu làng đến tận bờ con ngòi lớn, rừng lộc bát ngát thẳng cánh cỏ bay. Tất bượn đất vãi cả những khu rừng chàm rừng lim, cũng đều mang dấu ấn của ông. Người ta thường bảo có đi mỏi chân cũng chưa hết đất của nhà ông bá. Chỉ một câu nói đó cũng đủ phần nào diễn tả về cái ngôi đô tổ hiền nách và dạng bậc nhất trong vùng. Nhà ông bá dựng giữ trung tâm của làng, hậu viên tựa lưng vào dãy gò cao mà tiền hướng ra dòng sông quanh năm ngập tràn sóng nước. Ngôi nhà ba gian hai trái cổ tím bóng loáng, mái ngói đỏ âu, tường quét vôi trắng sáng, khoảng sân trước nhà rộng thênh thang không một góc chết. Được ông bán đích thân đi mời thợ thủ công cao tay về lát gạch bát tràng. Hai bên hông nhà kiên hay tích trùm nước lớn, bên hiên treo râm cái đèn lồng bóng giấy ngũ sắc. Bước vào đến sân chính đã bần thờ tổ tiên vì khói hương nghi ngút quanh năm. Bậc đường cháy đỏ chẳng mấy khi tắt. Phía sau căn nhà bề thế đó lại dãy nhà ngang nhà dọc cười nơi sản sát. Đó là nơi để đám gia nô ăn ngủ. Để sau đó là kho lẫm nhà xí thêm một dãy chuồng trại chẳng khác nào một phủ đệ lớn. Sườn đết nhiều quá nên trong nhà ông bá lúc nào cũng nuôi tới 8 người gia nô, người thì cày bừa kẻ lo việc trong bếp, đứa đầm chân cánh nước, đứa lo việc canh kho. Ngoài sân thường trực răm ba đứa lực lưỡng tay cầm gậy tre, dáng vẻ như là lính canh. Mỗi độ mùa gặt đám gia nô trong nhà đi lại nhộn nhịp như là một phiên chợ. Đêm đến nhà ông bá vẫn sáng rực đèn dầu, cả hầu người hạ lăng xăng tạo thành một cảnh tượng khác hẳn cái nghèo lam lũ ở ngoài xóm. Ông Bá Hạnh tuổi đã ngoài ngũ tuần, mặt vuông chữ điền râu ria lún phún, dáng đi khôn thai, nhưng mà lời nói thì nặng như búa bổ. Dân trong làng vẫn đồn rằng, một tiếng quát của ông đủ làm chai trắng cụp mắt, độc khiến cho đàn bà trẻ con đứng thở. Người ta nể ông Bá không chỉ vì giàu mà còn là vì ông Bá là kẻ khôn khéo trong đống nhân sự thế, lại có một mối thâm tình với nhiều quan phủ, quan huyện. Bởi vậy mà những vụ tranh chấp đất đai quanh vùng chị gần đông bá kết một lời binh vực thì chuyện coi như xong. Ông Bá Hạnh thì trái lại vi trầm, tuổi ngót ngũ tuần nhưng mà bà bá rất kín miệng, ngoài mặt bà là một người nhỏ nhã lại ăn tiếng nói vô cùng nhỏ nhẹ. Trong trong nhà ai cũng sợ bà chẳng kém gì ông. Bà bá vốn là một người nắm tên hòm chìa khóa, chi tiêu lớn nhỏ đều qua bà cả. Đàn bà con gái sống trong điển trang từ đứa bếp núc đến đứa dệt vải đều dưới quyền sai khiến của bà. Người ngoài không hiểu thì cứ ngỡ bà là một chủ mẫu hiền lương, nhưng chỉ có gia nô trong nhà mới biết, một cái ánh mắt liếc nhìn của bà đủ làm cho người ta run rẩy. Cô gái tích tụ nhiều là vậy, xong trong nhà ông bá ngật lại rất neo người, lấy nhau ngót nghét 30 năm, hai ông bà chỉ có đọng một người con trai đặt tên là Lộc. Lộc năm nay tròn nhị tuần tính khí ôn nhu, hiền đang theo thể độ học chữ ở tỉnh lỵ. Ông bà coi đó là ngọc ngọc trong tay. Quý hơn cả gia sản bốn bề. Lộc Từ nhỏ đã được cha mẹ nuôi chiều hết mực, ăn mặc toàn gấm vóc, học hành có thầy riêng kèm cặp. Đến tuổi trưởng thành ông lại gửi lên Trinh tỉnh, mong cậu học thành tài, sau này ra làm quan để rạng rỡ tổ tông. Trong làng có kẻ ác miệng hay buông lời gièm pha. Dương Đồng có bác hận đủ đến nuôi cả trăm miệng ăn, xong nhà đó chỉ trông chờ vào một mình thằng Lộc. Nếu mai này con lỡ bể gì, Thì cơ nghiệp kia cũng tàn thành mây khói Bởi vậy ông bà bá càng thêm gìn giữ Chẳng để cho người con độc nhất vướng vào bụi bạm đồng quê Ngoài việc chăm lo dùm mài kinh sự Là chỉ việc chơi bời cùng bạn bè quyền quý Học lấy cái cốt cách của kẻ có tiền Điển trang giàu có bề thế ấy Nhìn bề ngoài thì êm đềm Nhưng trong lòng dân làng luôn ấn những lời xâm xì Người ta đồn rằng gia sản kích xù ấy Được ông bá gây dựng bằng máu thịt chắc chắn trong đó chứ nhiều nghiệp quá. Sinh ông Bá Ngần vốn chẳng tin những chuyện ma quỷ, nên những lời bàn tán đó tới tai của ông chỉ như gió thoảng. Thứ duy nhất trên đời này khiến đông bán tin ngoài tiền bạc là chỉ có uy quyền. Với ông cả làng cả xóm này đều lực kẻ hạ đẳng, chẳng việc gì có thể qua mặt được ông. Mỗi khi ngồi giữa gian nhà lớn, nhìn khôn lẫm chất đầy thuốc lú, nghe tiếng gian nô rộn ràng ông lại cười rồi bảo: "Cái đời này ta không còn phải lo gì cả." Con trai tâm mày để làm quan, cơ nghiệp này còn rộng lớn gấp bội. Ấy vậy mà ít ai ngờ, sát lớp màu nhão nhác dầu sang kỳ với những điều đang trực chờ, tự như một bóng tối nằm im dưới mái ngói, chỉ đợi thời cơ để trỗi dậy. Người ta vẫn tin chỗ nào thừa của cải, chỗ đó cũng thừa oán than, và những bán hận với sự giàu sang ngất ngưởng, với cơ nghiệp bề thế, nhưng mà chỉ đật hít một nụ con trai. Trăng khắc nào một ngọn đèn dầu rực sáng trong đêm tối. Nhiên thì rực rỡ nhưng chỉ cần một cơn gió lạ sẽ phụt tắt trong khoảnh khắc. Sa sành nhà ông Bá Hận vốn đang văng đừng trong vùng là bởi sự xung túc, dùng vốn mênh mông nhà cửa san sát, người ăn kẻ ở rộn ràng. Nhưng khắc với những tề bá hộ khác trong huyện, kẻ thì dấu lên nhà bốc lột ruộng đất, kẻ thì phất nhanh nhờ nghỉ cho vay lãi. Ép dân bán con để gánh nợ. Riêng ông bá thì nhiều người nghe đến mở sồn ra gà Đất là nuôi khỉ để mở tiệc não sống cho đám quyền quý thọ dụng Trong khu nhà ngang phía sau điển trang Ông bá ngẩn cho dựng hành một dãy chuồng lớn Chuồng nào cũng được dựng bằng gỗ lim chắc chắn Song sắt bịt đồng với ổ khóa kiên cố Từng ô chuồng được xây dòng cỡ hai thước Nền lót dơm khô Phía trước căng một lưới thép đan trông chẳng khác gì giam tù Trong chuồng từng đám khỉ nhốt theo từng đàn có con lớn bằng đứa trẻ lên 6, có con thì nhỏ bằng nắm tay. Chúng kêu chi chít suốt ngày, có khi lại bứt lồng cắn răng ken két. Lại có con bám song sắt rung lên ầm ầm, cương mặt méo mó như là mặt người. Dành chúng đó quanh năm ẩm mốc, một mùi nồng nặc, nào là phân khí, mùi chuối nát, mùi ẩm mốc. Đám giờ nồi trong nhà ngày nào cũng phải mang sọt thức ăn ra đổ, nào là trái cây, nào là khoai sắn. Đêm về ánh đèn dầu lờ mờ soi lên cả dãy giường, nghe tiếng khỉ chu lên the lương lẫn là tiếng khóc, cái này vô tình ngang qua không phải giận ghét. Lúc khỉ trong chuồng ấy ông bá không phải lần nuôi chơi, chúng được chăm sóc kỹ lưỡng, được tầm bổ đầy đủ. Đó mới chính là cái vốn để ông bá hận mưu sinh, làm giàu bằng máu và sinh mạng của loài vật. Trong điện trang rộng ba mẫu tất đấy, ngoài ngôi nhà chính đổ sộ và dãy chuồng trại, Ông còn cho người xây một khu nhà riêng. Cơ đó được dựng tách biệt, càng hồng trong nhà tưởng gọi là Lầu Vọng Nguyệt. Tòa nhà đó dựng thành ba răn rộng rãi, bên trong trăng hoàng sang trọng, bàn ghế được làm bằng gỗ chắc đắt tiền, dèm điều theo dòng phượng, trên tường trong một tranh vẽ sơn thủy với mấy bức đại tự do dành nhò khắp tỉnh để tặng. Răn giữa chính được kê một chiếc bàn dài bóng loáng, trên đàn chén bát ngấm men ngập, Đền Lâm Đỏ chiếu rọi hiên, hè đêm đến lại sáng rực như hội. Chính tại nơi đó, ông Bá thường khoản đãi các quan viên ở trong vùng, từ tri phủ, tri huyện cho đến tổng lý trưởng, thậm chí đến cả mấy tây thư khách người Hoa. Mỗi lần có việc là từng đoàn người ngựa xe dập dìu kéo đến, lĩnh lễ đi trước mở đường ra nhân rức sâu. Tiếng cười nói rộn ràng mùi rượu thuốc cao hạng thong thoảng khắp nơi. Nhưng mà thứ người ta thường nhớ đến không phải là chén rượu hay là cao lương mỹ vị, mà lại chính là chính đẳng nghệ thuật mổ não khỉ sống của ông. Châu Lâu vọng nguyện có một chiếc bàn đặc biệt được làm bằng gỗ lim, chính giữa khoét một lỗ tròn. Cái lỗ đó vừa khít để một đầu của một con khỉ. Bên dưới bàn bốn chân khỉ bị chôn chặt vào dáng gỗ, chỉ có đỉnh đầu nhô lên giữa bàn. Mỗi lần có tiệc ông hận thường khoác áo gấm, tay cầm con dao nhỏ sáng bóng bước ra. Thừa Trụ Vĩ món này gọi là náo khỉ tươi, ăn vào bổ não ích trí, trưởng thọ vụ sổng đó. Nói xong thì ông bấy giờ phẩy tay ra hiệu, hai gã dần nổ lập tức áp con khỉ vào trong bàn, lấy đai sắt khóa cho đầu của nó cho gọn, mới nhét một cái nêm gỗ để cho khỏi cắn. Con vần gào rú mắt lông lên sổng sộc, tiếng kêu chát chú đến não cả lẩm. Nhưng dưới ánh mắt của đám quan lại, Thành ấm đó chỉ như là một khúc giạc nhạo đầu trong bữa tiệc máu đêm Ông bó hẳn thông thả cầm con dao dạy một đường tròn trên đỉnh đầu Đường dao sắc lẹm khiến cho máu thịt thoát ra Ông khéo léo lật nắp sỏ như người ta mở vung nổi Lập tức một làn khói trắng lầm ở bốc linh Khèm theo đó là một mùi thanh tuổi Nó khi hồng hồng căng mỏng còn run dày đập nhẹ Ở bên dưới cầm bàn con khí đau đớn kêu gào thảm thiết nhưng mấy cùm xích sắt và dáng gỗ kìm chặt khiến cho nó trở nên bất lực. Đám quan viên vô thể cười hả hê, có kẻ còn thút linh trời đất. Tê giao của nhà ông bá thật là hiếm có. Lại có kẻ thèm khát nhỏ nước miếng ròng ròng. Món vị vị này đúng là bổ béo vô song, thế mới đáng là cái công lạnh nổi cái trầm rầm đường. Tê giao vương hà tiếng ngài lập tức đám dân nô vội vàng rót rượu, đặt sẵn thiệp bạc trước mặt của quân khách. Con khách lật lượt lượt múc từng miếng thịt nẩu tươi chấm với muối tiêu hoặc là trực tiếp ăn sống. Nào khí còn nóng hồi giật một mọ, cảm giác giẻo đặc quánh. Có kẻ nhắm mắt suýt xoa, có kẻ nhăn mày rùng mình nhưng vẫn cố nuốt cho bằng được. Con khí vùng vẫy rãy rủa thêm một đôi tiếng rồi lìm đi, hai mắt trợn trừng. Từng giọt máu nhỏ tong tong xuống đất, lẫn trong tiếng cụng ly tràn chất ở trên bàn. Nhà cây nghề gây giờ ấy ông bác ngận Chẳng mấy chốc mà giàu có hơn người Sao mỗi bữa tiệc máu vàng, vàng bạc ê hề Chạy vào túi tham Kẻ thì dân lấy tạ ơn Kẻ thì bỏ tiền mua đầm Đám quan huyện trong vùng Cũng muốn có món tấm bổ kỳ lạ Cho nên lần lượt tìm tới Không kể từ đó trong giới thượng Lưu lao lan ra một tin đồn Rằng hấy ai được ăn não khỉ của bác ngận Để con đường công danh Tất sẽ hành thầm Sức khỏe rồi rào Trong lầu vọng nguyệt tuần nào cũng vang lên tiếng cười ngạo nghễ và tiếng húp náo sột soạt. Dân trong làng dù vô cùng kê tẩm nhưng không ai dám dị nghị. Là bởi vì chơi bay thì lập tức bị gia nhân nhà ông giằn mặt. Tài tiềm quan trên vốn là khách quen cũng bá. Của cải kinh như vậy chảy ngược như suối, nào là ruộng đất vàng bạc châu bọ, tất cả đều chất lên thành núi. Chừng như cái sự giầu xăng dựng trên máu và tiếng kêu thần đấy ngày càng vỉnh to, như một bầu da căng trực chờ muốn nổ tung bất cứ lúc nào mà ông bá chẳng hay. Tin đồn về món ăn kì lạ nhanh chóng lan đi. Người ta đồn rằng ở điền trang đó có một món ăn mà khắp cõi này không đâu sánh nổi. Náo khi sống vừa bổ vừa dưỡng khí là là thứ trường sinh diu thực mà chỉ bậc quyền quý mới dám nếm thử. Lại đồn lan xa đến tai của quan tổng đốc tỉnh Lệ Trần Quát. Đã là một vị quyền thí chọc trời khuấy nước Quan quát là một kẻ háo tiểu sắc ham của lạ Ngay chuyện thì bụng dã nuôn nao Lập tức cho người bí mật dò xét Khi biết rõ quả thật ông bác ngẩn có cái nghề quái đàn kia Lại thì mấy quan phù huyệt đã từng ngồi dự tìa khen nước nào Tổng đốc quát bền hạn lệnh Chuẩn bị kêu đề Tôi muốn thân trình đến xem sự thế như thế nào Ngày hôm ấy điển trang nhà ông bác ngẩn Tưng bừng như mở hồi Quan tổng đốc Trần Quát ngồi kiệu son, cả lộng rực trời, linh lễ gươm giáo sáng loáng, lộc cộc tiến vào. Kẻ ăn người ở trong nhà nghe tin quan lớn phải xếp hàng hai bên của náo chính tế quý dập đầu, ba hận thân mặc áo gấm thêu đen, đầu đội khăn xếp. Tế Kiều Son dừng lại trước đại môn, ông vội vằng bước nhanh ra khom người thi lễ. Hạ nhân là kẻ thu lậu nơi quỳ rạp, tận vinh hành được đón ngài ra lẩm tệ xã. Quan tổng đốc Trần Quốc cười giật phẩy tay. Nhã ông bá chẳng cần đan lễ đâu. Bốn quan đã nghe từ lâu, nay mới có dịp mục sở thị, cũng đã là may mắn cho ta. Ông bá hẳn liền quỳ rạp miệng xinh tụng rối rít rồi cung kính mời quan vào trong lầu tiệc. Trong dân chính đầu tiệc, đèn lồng đèn được thắp lên sáng choang, không gian ngập trong một mùi trầm hương nghi ngút. Bàn dài đã bày ra bò bá vò rượu ngon, chừng món sơn hào hải vị. Nhân chúa chính vẫn giữ để mà chống chờ món chân quý nhất. Trở cho quan tầm độc ăn vị trên ghế, ông ẩn bắt đầu vỗ tay. Lập tức hai gia nhân khinh răng một bần tròn, quẹt lỗ đặt ngay ở chính sảnh. Bên dưới tiếng kỳ kêu la thất thanh, toàn thân của con vật bị trói chặt, chỉ có đỉnh đầu nhô ra khỏi mặt bàn. Bốn năm tên dân nỗ lực lực lưỡng kỳ chặt, miệng nhất niềm gỗ khiến cho thân thể của nó rung lên. Quan tổng đốc cau mày thấn chốc nhưng rồi y bật lại cười khùng khục. Quả nhiên đúng như lời đồn, lạ lắm. Ông bán hãn bây giờ liền mặc áo chằng gấm, bụng thắt đầy đỏ tay cầm con dao, ông khom mình hướng tới quan dự bảo. Thưa đại nhân, món này phải là chính tay kẻ hàn gian dao mới giữ trọn được hương vị. Ngướng mông ngài chứ có chỉ cười. Tổng đống quát bấy giờ liền bảo Cứ làm đi để bồn con được mở măng tầm mắt. Không hứa đột nhiên lặng lên như tờ. Chỉ còn tiếng khỉ khiêu chơi chói từng hồi. Ông bác hẳn đưa dao vạch một đường tròn quanh đỉnh đầu. Con dao bén rách toạc ra thịt khiến dòng máu đỏ ra. Ở bên dưới cơn đau khiến cho con khỉ gào rú lên. Đôi con người thiếu điều muốn lòi ra khỏi trong nước mắt giản ruộng. Ông bác hẳn thông thả luồn dao nhức mảnh xưng sọ lên như người ta mở nắp vung. Nắp sơn lật ra để lộ khối ốc khổng lồ quân đập phong phong từng nhịp. Hơi nóng tỏa ra kèm theo một mùi tanh nồng nặc khắp căn nhà, khiến thái tin lĩnh lễ theo hầu quan công tái mặt run tay. Quan Tổng đốc bấy giờ liền chố mắt, vừa dùng mình vừa ngâu ngáo y bật cười sằng sảng. Thật là lạ lùng. Cứ như Trầm Sách ngoài bằng nói: "Ăn náo tươi tất bổ não mình chí." Ông bác hận khung tay lấy tạ, đo lấy thiệp bằng nhúng qua rượu. Cái lão múc một miếng não còn rung rinh đẩn vào trong bát sứ men ngọc dâng bằng cả hai tay. Thề đại nhân, đây là miếng đầu tiên của lẩm miếng tình thú nhất. Quan tầm độc đưa lên miệng, nhắm mắt nuốt đực, nao khí béo ngậy dẻo quánh, hơi sống lên mùi một tanh nồng như có vị ngọt kỳ lạ. Y nhai nhóp nhép dùng mình một cái rồi bật cười lớn. Trời đất, quả nhiên là một hương vị bất phàm. Vị này lần trên đời hiếm có. Bốn quan cả đời chưa từng được nếm qua, ngon lắm. Nhắm mắt lim dim để tận hưởng mấy giây tầm đốc Trần Quát cảm mừng. Món này đừng dâng lên triều đình, e rằng ngay cả bậc vương gia cũng chắc chưa từng được hưởng. Ông bá ngẩn bấy giờ vội vàng khom lưng. Hai nhân cảm thấy thật hổ thẹn, âu cũng chỉ đợi cho quy cạch, có được hôm nay là nhờ ân ngài che chở. Tần Quan húp thêm vài thìa dư miệng lẩm bẩm. Nạo mát vị thành nhìn nức ngọc từ trời, ăn vào tê đầu óc khoán khoái tinh thần sáng láng. Thảo nào mà kẻ nào từng dự tiệc của ngươi đều khen nức nở. Ông bá ngẩn bấy giờ như đã giác hiệu, Hai gian nô lập tức thay rượu, bày thêm gia vị lên bàn, nào lật tiêu, ướt tươi thêm bột bắt rượu thuốc, quan tổng đốc cười khoái trá vừa ăn vừa trầm trồ. Tờ này hãy ta ghé qua Tịnh, nhất định sẽ đến điện trang người trước tiền. Ngươi cứ yên tâm. Ta che chở chẳng ai dám động chạm đến Ông bác hận mừng giữa cuối đầu lệnh tạ Tiếng húp não sột soạn vẫn vang lên không ngừng Tiếng cười nói vang lên khắp lầu tiệc Sau khi đánh chén no nê quan tầm đốc không ngừng khen tới tấp Trước khi hồi phủ y còn để lại cắm mâm vàng Xem như tạ ơn cho món ăn tuyệt hào Cả điện trăng đi mấy như chìm trong ánh đèn rực rỡ như đang mở ngội lớn Nhưng giữa tiếng cười hỏa hơi ấy không ai để ý được rằng. Trầm giấy chuồng tứ om, hàng trăm con khỉ khác đang bám song sắt và đôi mắt đỏ ngầu. Trong doanh nhìn và gian tiệc chu đình từng hồi não nể như tiếng quỷ khắp. Trời vừa tỏ rằng sương mờ còn răng khắp đối, đền trăng nhà ông bác ngẩn đang ruộn ràng khắc thường. Cả đêm của ông bác ngẩn không ngủ, trong đầu chỉ ong ong một ý niệm càng nhiều khỉ tất càng nhiều vàng lập tức ông Serrano phái người đi khắp vùng mời tất cả đám thợ săn, bẫy thú, các buôn bán săn hổ quanh huyện kéo đến điện chăng. Từng thợ săn thân mặc áo vải, vai vắt nọ cứng, hồng đều râu quẫm, tay sắt chó săn rụt rè tiến vào. Có kẻ vốn quen nghề đi đứng trên mặt mũi rắn rỏi, có kẻ buôn bán thì đôi mắt láo liến toàn tính. Chỉ một lát sau thì sân lớn trước nhà chợt ních ai cũng hồi hộp chẳng biết ông bá triệu tập họ để làm gì. Cả sân nhau nhau, đám thợ lấm đét ngước nhìn, trong ánh mắt thoáng nghiện đi một sự tham lam. Ông bá hẳn bấy giờ hắng giọng. Chưa vị hẳn đang nghe danh của ta. Này ta nói thẳng chẳng giấu diếm. Nhà này đang cần thật nhiều khi dừng sống. Càng to càng tốt, càng khỏe càng nhiều bạc. Kẻ nào mang về cho ta một con ta trả một nén bạc trắng. Lệ bố cáo vỡ văng lên lập tức cả đám người chầm trồ. Một con đổi một nén bạc trắng thật sao? Đúng. Ông bác hận gật đầu ném bạc xuống đất Đây là bạc thật chứ chẳng phải hư ảo Các người săn được bao nhiêu ta đều mua nghít Một lão thở săn tóc đá hoa dâm Tân hình rắn chắc bước ra Thưa ông bác Săn khi không phải là chuyện dễ Bọn nó nhanh nhẹn lại sống từng bầy Leo trầu cảnh cao Chỉ có chó săn thuận luyện và cung nỏ Mới có thể bắt được nó Ông vẫn phê phê cái quạt rồi họng cười Càng khó thì lại càng quý Chính vì vậy ta mới trả giá cao Nhà ông đừng có lo, săn được một con khỉ nhà ông đủ sống cả mấy tháng. Một gã thợ săn mặt dỗ vốn nổi tiếng là kẻ tham lam. Ông báo chỉ cần khỉ to tứ hay con nào cũng được, con nào cũng mua, miễn còn sống, còn khỏe mạnh là ta càng chuộng. Nếu vậy mà ta săn linh dãy Tam Sơn, chớ đó khỉ nhiều vô số, ông báo an tâm đi, ta sẽ mang về cho cả bầy. Đám thợ khác cũng rộn ràng nói theo. Tôi thì có bẫy lồng, tôi thì có chó săn dữ chị cần thấy dấu là bắt ngay. Ông bá cứ chờ đó, trong tháng này khi sẽ chất đầy chuồng. Tốt, cả người cứ mạnh dạn mà làm đi. Người nào mang về 10 con khỉ ta thưởng thêm bạc trắng. Kẻ nào dám liều săn được khỉ lạ hay bắt được khỉ giá đâu đản, ta thưởng cả thỏi vàng. Ngực lại một giây đưa mắt liếc nhìn đám người bằng cặp mắt sắc lẻm ông bá lại tiếp. Cả người nhớ chợt kỳ. Kẻ nào dám bán chú khác là ta cho người chém ngay ngoài chợ. Đám kẻ này chỉ có nhầm bá hận mới có quyền mua. Giả chúng tên nào dám đâu. Ta nay xin hết lòng với ông bá. Được. Hôm nay hẳn ta mở tiệc mừng công trước, bày đồ, bày rượu thịt, để ta kết tình bằng hữu với các thợ săn này. đám thợ săn vui mừng vì được nhập mâm. Bên chén rượu nồng đám ấy vừa ăn uống vừa bàn tính kế hoạch. Ông bá ngẩn ngồi trên ghế cao nhìn xuống mà trong lòng vui lên phơi phới. Vãng đi một tuần sau, sáng hôm ấy trời còn đăng phủ sưng mở. Bảy con cánh trông dinh đắc sủ inh ỏi từ ngoài cổng. Tham thảo san về các vùng phụ cận theo lời nghẹn đang dắt tới mười mấy cây củi gỗ, trong đó nhốt khỉ to khỉ nhỏ, con thì cắn răng nghiến sắt, con thì chu lên đến rợn người. Ông Bá Hãn đang ngồi ngoài hiên uống trà, thấy bọn kia lộp độp tiến tới thì vội đứng dậy. Các người quả là nhanh tay, mới bảy ngày đã dâng đủ số khí tàn rận, quả là không phụ lòng ta mong đợi. Tentar san đầu đàn, người ngậm gầy nhẳng, lưng khoang tấm áo tơi cũ chắp tay. Bà bồng bá: "Nô rừng hiểm trở nhưng mà nhờ trời thương nên bọn tôi cũng gom được 42 con lớn nhỏ. Có con hung hăng có con khôn ngoan, sẽ đông bá xem qua rồi định giá." Ông bá khoanh tay bước tới lại gần, đám khí bên trong réo rất là ngét, mặt lòng lên đỏ lồm te vân da nắm chặt sầm gỗ như muốn xé tung. Một con khỉ được lớn bất thần gầm rú, làm cho cả cõi rừng chuyển. Âu Bá cười thầm: "Được lắm, loại này càng giữ thì thịt óc càng ngọt." Các người lòng việc chu toàn thiết nghĩ tăng hẳn phệ thưởng lên. Nơi đoàn đông ngoắc tay ra hiệu cho Zano, chúng lần lượt bưng hòm gỗ tới, mở ra thịt đầy bạc nến sáng loáng, Âu Bá điểm sự qua rượi hít hàm nói: "Mới còn, ta chẳng kịp rượi ra thưởng, coi như khuyến kích" Các người có sức thì lên núi mà săn đừng có tiếc cầm Khi càng nhiều ta càng phải trả thật hậu Bọn thờ săn nhìn nhau ngay mắt sáng lên Một kẻ khúm núm nói Đợi đâu bá Tình như thế này đủ cho chúng tôi sống thông dòng mấy tháng Ngày sau nếu như ông cần Cứ cho người gọi Chúng tôi nhất định sẽ giúp hết sức Ô bá khoát tay Các người đừng có lo Miếng ăn của nhà ta còn dài Lâu lâu các người săn thu bán rẻ cho chợ nguyện nên đã có ta đứng sau thì khác gì vô được vàng ngà, hãy coi như phúc phần của cả bọn đi. Nơi đoàn tiệc ông bá bắt đầu thiết ra nhân bảy tiệc, trong dân nhã ngăng mấy mâm cơm nóng sốt được dọn ra. Bà thờ săn ngồi xuống còn chưa kịp cầm đũa, ông bá đã lên chén trước. Nào, mừng công các người, bắt ta xin cạn chén. Tiếng cười nói rộn ràng vang lên, rượu nóng dồn xung bụng làm mặt ai ai đỏ bừng. Đến khi tan tiệc ông bá bây giờ chống gậy, đứng dậy dặn dò đám gia nô. Đem bày khí nhốt cả về chuồng phía sau, cho để sổng một con nào phải cho ăn uống đầy đủ, nuôi cho béo tốt để ngày có khách quý đến thì sẽ đem ra dùng. Đám gia nô vâng dạ rồi lủi từng cuối cũ nặng trịch đi khuất dần về phía hậu trại. Lúc đi ngang qua sân đám kỷ bên trong rút đi từng hồi náo nề, âm thanh vang vọng năm mét kệ mới tấng dùng mình. Tên thờ săn đầu đàn khét ruột cổ Làm bầm với bạn đồng hành Nghe tiếng chúng nó mà tao nổi ra gà Nhưng mà thôi Còn bác ông bái trà thì mặc sắc chúng nó Ông bác hận nghe lọt tay Chỉ cười mỉa rồi phất tệ áo Quay vòng bên trong Đám giả nồ lùi những cúi gỗ ra sau dinh Mèn theo giấy hành lăng ủ tối Dẫn về khu chuồng trại Chỗ đó vốn được ông bác hận Xây riêng kín cổng cao tường Từ xa đang nghe mùi ngai ngái hôi hám Quyển lẫn mùi máu tanh trường khí chất thành từng ô trên mái lợp mối âm dương bị rết lắt nền bằng đá tảng lạnh ngắt. Rồi mỗi ồ ông bá cho dựng một cột sắt to bằng cổ tay, trên móc lủng lẳng dây xích khóa chặt cổ con loài vật, các chúng vất vãi những mẩu xương trắng, xương nhỏ, xương to lẫn lộn. Khi đám dân nô vừa kinh tớ những củi gỗ thì đám khí trong chuồng cũ bỗng chu chéo lên rầm trời. Tiếng gào thét thé thé, tiếng rít lên dữ dữ, vài con nhảy bổ lên song sắt cấu cấu đang cầm mất đò ngầu chừng chừng nhìn bay khí mới tới, nhưng là tiếng kêu than như báo chức cho số phận. Một tên gian nô lực lưỡng cười nhạt đi chân đập mạnh rượt quát. Im hết đi cái lũ súc sinh. Phải này có bạn tới chúng mày thăng hổ mà kêu. Sững hắn vung cây gậy sắt gõ chăn chắc vào trông chuồng, khiến cho tiếng khỉ lại càng vang lên chất chú. Mà gian nô lần lượt mở cửa từng cuỗi, dùng gậy sắt thập chúng khi con khỉ muốn nhảy ra. Con nào lì lợm thì bị xích cổ kéo lên trên nền đá Con nào dữ tượng thì bị quậy gật vào lưng Màu tươi vừng vãi hoặc cùng với tính gạo rú Khiến cả gian trại như trao đào Một con khỉ cái ôm chặt con con trong lồng ngực Với đông mắt đỏ hoe Họng giít lên những tiếng để rượn người Mấy tên giàn nồ bật cười khenh khách Một tên giàn lấy con non quảng vào góc chuồng Rồi thiết sợi xích vào cổ con mẹ Còn khi mẹ chui chéo lao theo Sau mỗi sích sắt mạnh khiến cái thân mình của nó ngã dúi rồi, đập chấn xuống nền máu tóe ra. Một tên gian nô khắc vỗ tây tán thưởng. Lô này đêm nuôi khéo lại béo quay đó, mày mốt ra móc óc giàn hằn là ngọt lịm đó. Đám còn lại phụ họa tiếng cười man dại lẫn với tiếng khỉ rên khóc âm vang kịt sợ chẳng cách nào địa ngục chân gian. Đẹp xuống chuồng gì tức om chỉ lên nói ánh sáng từ ngọn đèn dầu châu chình trên chín cột. Ánh sáng vàng vọt hắt xuống những con mắt hoang hoải, lóe đỏ trong màn đêm. Tiếng sinh sắt vang lên leng keng trong không gian đặc quánh mùi tanh, âm u tiếng giận gấp. Ở trên nhà trên đông bán lớn giọng vọng xuống như ra lệnh. "Dụ cho chúng ăn uống đầy đủ đi, đừng để chết kẻ mà hao hụt nó. Một mạng kỳ bằng cả mâm bạc đó, chúng mày nhớ cho kỹ." Luzon Đồng Thanh vung giả, rồi đóng chốt vào mặc bảy khí run rẩy trong song sắt. Bóng tối chìm xuống, tiếng khí chu đen như tiếng trẻ con khóc, thanh âm vọng dài ra tận bờ tre, khiến cho ai đi ngang qua cũng phải nổi da gà. Sau khi cái đám khí tên được nhốt kỹ, bằng hẳn thông dòng tín hắn ra ngoài sân. "Thằng Phú đâu?" Lên ông biểu. Long Không chạy tới Phú Bích giờ chắp tay. "Dạ, ông bá có gì dạy con?" Trông số những người chung nhà nọ, ta thấy mày là đứa có tính cách cẩn thận. Từ ngày mai việc coi sóc chuồng khí Tân Dao cho Ăn uống dọn dẹp xem chúng bệnh hoạn ra sao, để một tay của mày. Nếu mà để con nào chết mày đừng có trách tao ác. Già, bấm ông bá, con liệu có kham nổi không, trùng khí giữ lắm con em. Ông bá đập mạnh đầu cây gậy xuống nền sân. Mày quên ai đã nhặt mày về khi mày nằm đói là ở ngoài cổng nàng. Không có tao bây giờ xương cốt của mày thành tro bụi rồi. Nên ta giao việc chẳng để ngại, mà để mày là có chỗ đứng trong nhà. Hãy nhớ khi trong chuồng ấy lầm vàng trong được chuông khí tức lực giữ của cho tao, phúc phần lớn như vậy mà mày ngu dại không biết. Ngay đến đó cúi cúi đầu lại ông, ơn ông cứu mạng, ơn ông nuôi con thì con nào dám quên, có xin nguyện dốc sức, giờ cô chích con chẳng dám giải lệnh. Vậy mới phải đã. Mày còn trẻ song chân tay lênh lế, lại là, là kẻ cẩn thận và kiệm lời cho nên mày hợp với việc đó. Mà cứ yên tâm làm cho khéo đi lâu ngày tao sẽ không để cho mày thiệt một ngày kia mày sẽ thành cánh tay phải của tao. Giả, con đệ ân ân, con nguyện khắc ghi trong dạ. Thôi, lui nghỉ ngươi đi. Mày gã gái mày phải ra chuồng lo việc đó, đừng để tao phải nhắc lần nữa. Phú quý đầu lui hui mà tim đập thình thịch. Trong đầu của cậu bỗng vang vang tiếng khỉ chu gạo ban nãy, thành âm thế thế như tiếng trẻ con khóc. Đôi chân của Phú bấy giờ cứng lại giữ sân, thân thể thăng dụng mình. Nhưng vừa nghĩ đến ơn cứu mạng năm xưa, cho nên đành siết chặt tay, râm rắp tuần thều. Sáng hôm sau, gầy trông dinh vừa cất tiếng gáy, trời còn mờ sương phủ đất chỏng dậy. Sức ngồi chập chững đêm qua chẳng giúp cho cậu khỏe hơn. Phu khắc vội tấm áo nâu buộc lại chiếc khăn rách quanh lưng, xách túi thùng đồng đi về phía Chuồng Châu. Con đường dẫn đến chuồng khỉ trải muốt lối xói, càng tiến đến gần tiếng động trong chuồng lại càng rõ. Lúc đêm nghe tiếng rít lênh lênh, lục thị phu nghe tí tí cầm ngừ, có khi lại là tiếng đập loạn xạ và song sắt. Nhưng nhớ tới lời của ông bán dặn đêm qua, khi lão vàng đừng để hao hụt, cơ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu như lời đe dọa, như là vừa lần sợ dây trói buộc phú, khiến cho cậu chỉ biết cắn răng mà tiến bước. Hít một hơi dài phú đưa tay đẩy cánh cửa sắt nặng nề toan bước tới, cả dân buồng âm u lộ ra. Thấy bốn người tới vậy thì lập tức náo loạn. Con tịt lao đến song sắt nha răng gào zít, con tình nhảy loạn, đạp tê chân sắt xuống nền đá. Phở đặt đôi tổng xuống run rẩy mở nắp chum đựng thức ăn. Món ăn của khỉ chẳng phải thứ gì cao sang, chỉ là ngô luộc trộn với vài củ khoai nướng, thêm một tí dòng chuối sắt nhỏ. Thấy đồ ăn con nào cũng nhanh tới để tranh giành, họng zít lin thậm chí còn cắn xé lẫn nhau. Có còn vì ha măn mà gặm phải tay của đồng bọn. Tiếng chùi chéo văng lên lại càng thảm thiết. Phú thắng rụng mình, thì nhưng khi ánh mắt đứt nhìn qua góc xa của giấy chuồng, thì cậu lại trợt khựng lại. Ở góc buồng mở tối, Phú thấy gió một con khỉ lông vàng đang ngồi im lặng, với ráng vẻ khắc khẳng lũ còn lại. Bỏ lông vàng rực của nó như mò câu, từng ống lông bóng mượt, không bẩn thiểu lấm lem như là đồng loại. Một chân trước của con khỉ bị què Hình tướng cong vẹo Phú rừng tay lặng người Nhìn con khỉ đó chăm chăm Trong thắng chấp cậu cảm thích có điều gì đó Nơi con vật khiến cho mình khó rời mắt Ánh mắt của con khỉ Không đỏ ngầu giận dữ Không dại hoàng như lũ kia Mà ngược lại sáng Dường như chất chứa một chút hiểu biết mơ hồ Thậm chí nếu thoáng nét u buồn Của nhân thế Phú lấy thêm nắm ngô ruột rè Thầy vào góc gần nó Cục kỳ lông vàng không xong đến nó ngẩng đầu nhìn phố rồi chậm rãi bò tới. Con khỉ nhặt lấy hạt ngô cẩn thận đưa vào miệng. Khi thấy một con khỉ nhỏ bên cạnh đói ăn, con lông vàng liền để nắm hạt ngô về phía nó. Phu sững lại, tìm cớ cầu thất lại, nhưng có dòng cảm xúc khó gọi tên. Cảnh ấy gợi nhớ lại chính ngày nào thằng bé mồ côi đó là ở ngoài cổng làng, nếu không nhờ ông bá ngẩn trông miếng cơm, chắc cũng đã chết khô tự thua nào. Con khỉ lông vàng ấy chẳng khác gì hình bóng của cậu. Phú lầm bầm như nói với chính mình. Người cũng hiền lành như ta vậy đó. Thật là đáng thương. Con khỉ nghe tiếng tỉ khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt chấp chấp nhìn Phú. Rồi nó lại cúi xuống nhường phần ăn cho con khỉ khác. Phú bắt tay và dọn dẹp nền chuồng ẩm thấp vương đầy rác rưỡi. Và phân khỉ khiến mùi hôi thối sọc lên. Phú cắn rằng xúc lít từng đống sàng. Tay run lên về tiếng khỉ gào thết bên tay. Di Lệnh còn khỉ đực hung tợn vô tích xong rất như răng đỉnh chổng cánh tay của Phú. Nhưng cũng vì vậy Phú lại càng thích rõ ở góc chuồng kia, nên con lùng vàng ngồi im yên đáng lạ lùng. Con khỉ lùng vàng ngấy chẳng phá phách, chẳng hằn học, chỉ lặng lẽ quan sát như thể đang ngẫm nghĩ một điều gì. Chiều xuống khi công việc đã tạm ổn, Phú sách từng thùng ra giếng rửa mặt, nước mắt lầm trước cậu tình hận, trong trống ốc vẫn văng vẳng hình ảnh của con khỉ lùng vàng. Anh mà đấy không chịu rời khỏi tâm trí khiến cho Phú bắt đầu phân vân. Thu vật sẽ lại có ánh nhìn như người vậy chứ? Sao nó lại biết những nhịn đồng loại, thật là kỳ lạ quá. Đêm đó Phú không sao có thể ngủ được. Trong căn buồng hẹp dành cho gian nô, tiếng côn trùng ngoài vườn già rích hòa cùng tiếng kỳ chú rượn vọng từ ngoài xa, réo rắt như là tiếng trẻ con khóc. Phú lăn lộn trằn trọc, cuối cùng bật dậy khẽ thì thầm: Ngày mai mình khẽ giấu thêm một phần ăn cho nó Những ngày kế tiếp phú quen dần Với việc chăm sóc chuồng khỉ Buổi sáng cậu đều bưng thùng thức ăn ra Mới chiều cậu lại dọn dẹp thay nước Nhưng trong lòng của cậu dần hình thành thói quen khác Đó là lén dấu riêng vài cụ khoai Phải nắm ngô thậm chí là cả cơm thừa canh cận trong bếp Cậu cũng vụn trộm mang tới góc chuồng Ban đầu nó còn tỏ ra lương lự Thế nhưng mà càng về sau, bởi khi thái phú đến gần, nó không lảng hết như lũ kỳ và cũng chẳng thèm né tránh. Thậm chí là nhiều lần nó vươn tay ra song sắt như muốn chạm đến bàn tay của phú vậy. Nhưng lúc ấy tìm của phú như là thất lại, vừa muốn đưa tay nửa như là sợ móng vuốt kỳ sẽ cào rách da thịt. Nhưng ánh mắt của con khỉ lông vàng luôn hiền hòa, chẳng chứa chứa một tia bạo ngược nào. Một buổi chiều khi Phú Sắc ngủ xong thì cậu buột miệng rồi bảo: "Ta gọi ngươi là vàng nhé." Con khỉ bấy giờ liền nghiêng đầu đôi mắt sáng lóe giây ánh hoàng hôn như đáp lại. Nó nhặt hành ngu thông thả nhường một nửa cho con khỉ nhỏ bên cạnh. Phú nhìn mà xúc động, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Cũng kể từ đó mỗi khi ra giường, Phú chẳng còn quá ghét tựa mùi tanh hồi nữa, cả quen dần với không khí đó. Bởi trong cái trốn địa ngục ấy ít nhất có một sinh linh hiền lành để cậu nương tựa. Mỗi lần nghe lũ giàn nô khắc bàn tán một cách man dở. Để đến tiệc sao ông bá lại mổ óc chúng thôi. Là tim của Phú bấy giờ lại nhói lên. Cậu liếc nhìn về con vàng trong lòng của cậu thầm cầu. Ước gì người được thoát khỏi nơi này. Xong Phú biết rõ lời nguyện đó chỉ như một hạt cát bởi bản tính của ông bá, một khi đã đặt định cái gì thì chẳng bao giờ buông. Những người kế tiếp trừ qua, phước gần như là quên hết đi cả nỗi sợ. Mỗi sáng mở cửa chuồng thấy vì dùng mình vì tiếng gào thét, cậu lại chờ mong khoảnh khắc được bắt gặp ánh mắt của con khỉ vàng. Lúc khỉ khác vẫn náo loạn lăn lộn, nhưng con vàng chỉ ngồi trầm ngâm nơi góc chuồng với dáng vẻ tĩnh lặng khác thường. Mỗi lần phụ gọi vàng ơi vàng ơi là con vật sẽ quay đầu lại. Mặt khẽ chớp, môi run dày phát ra tiếng khẹt nhỏ Chẳng khác gì tiếng đáp lời Có lần phút thể rằng Thấy môi của con vắng bắp máy Như muốn gọi tên của mình Một buổi chiều trời đổ cơn mưa thật to Nước chảy thành dòng ngoài sân Khiến cho mùi thanh ẩm bốc lên Phút loài hoài Dọn nước sau bòn khỉ trượt ngã Mãi mê làm tới khi cậu trượt chân bị ngã Ngày lúc đó Một bàn tay khác từ bên trong vội vắng Đưa ra khẽ chạm vào tay của cậu Fobeza chợt quay đầu nhìn lại, hóa ra là con vàng. Đôi mắt con nó ánh lên một tia khác thường, không còn chỉ là thứ ánh nhìn của thú vật mà giống như là một sự lo lắng. Bản thể gầy guộc với những ngón dài và móng sắc nhăm nhở nhưng chạm vào lại ấm nóng lạ thường. Trong quanh các ngấn ngồi ấy, với cái sống lưng sống mũi của mình khẽ rè, miệng buột ra một tiếng thì thào: "Và ngà, ngươi hiểu được tiếng ta sao?" con khỉ chỉ lặng lẽ buông tay, ánh mắt chớp chớp như là câu trả lời. Từ đó Phút lại càng để ý đến nó hơn. Mỗi bữa chia phần ăn Phút luôn dành thêm một phần cho con vằn, nhưng kỳ lạ con vật không bao giờ ăn ngay mà nó thường nhặt lấy rũ nhường cho con khỉ con. Nhìn cảnh đó Phút lại càng thấy rึก cậu và con vằn như có một sự dây đồng cảm. Lại tới một đêm khi mà cả rừng chìm trong tĩnh lặng, trầm mình trong buồng bỗng nghe tiếng gõ nhẹ. Phú Xuân dậy ngồi bật dậy nép thân vào trong vách. Tiếng gõ ngưng bặt thay bằng tiếng rít khẽ khẽ, ngay lập tức Phú nhận ra âm đó hướng từ chuồng khỉ. Không kìm được sự tò mò, Phú lần mò ra ngoài. Trời đêm mấy tối mờ, con trăng lấp ló sau đám mây, chỉ còn le lói chút ánh sáng xanh chiếu xuống đến gần chuồng Phú bóng nhìn chiếc lồng cây tích con vặn đang ngồi ở bên song sắt. Hai mắt của nó mở to, ánh sáng phần chiếu lồng lênh chẳng khác gì như là mắt người. Khi thấy Phú xuất hiện, nó giơ tay gõ nhẹ ba cái vào song sắt. Nhiều điều phát ra y hệt như tiếng gõ bằng nãy Phú dùng mình. "Ngươi gọi ta?" Con vàng khẽ nghiêng đầu rồi chậm rãi đặt bản tên lên tên ngực, động tác chẳng khác nào con người chỉ vào tim. Trong chốc lát Phú thấy sống lưng của mình lạnh toát. Phú khẽ run rẩy đưa tay qua song sắt và lần này con vàng không chậm hơn mà nắm chặt tay. Tay con khỉ run rẩy hơi nóng từ lòng bàn tay truyền sang, khiến Trư Phú cảm thấy như đang nắm tay cùng một con người thực sự. Điểm đó Phú về lòng mà như là nặng trĩu. Trong cơn mơ cổ, thứ con vàng không còn là khỉ nữa mà hóa thành một bóng người gầy gò, dáng dấp lom khom, một chân tập tễnh đang ngồi khấp dưới ánh trăng. Tiếng khóc ai oán như vọng về từ cõi âm. Phú bằng hoàng tròn tỉnh Mồ hôi đầm đìa Tại vẫn nghe văng văng tiếng gõ Kể từ đó thì mối gắn bó dưới cậu Vào vàng càng thêm vần sâu nặng Có lần khi mà lũ Già-nô khắc trâu trọc Dùng gãy gõ vào sông sắt Con vàng liền lao ra gầm gừ Một cách đầy hung dữ Nhưng khi phú đến gần nó lập tức dịu xuống Ngồi im như một đứa trẻ vâng lời Một tên Già-nô vội vàng buông lời Con này lạ thật cứ như bị mai nhập đó Chỉ nghe lời của thằng Phú thôi Phú nghe mà dùng mình không dám phản bác Càng ngày thì cái sự kinh dị Lại càng rõ ràng Càng hôm Phú vô tình cắt vào tay Khi dọn chuồng kết máu gì ra Còn vàng tính như vậy thì kêu ré lên Đoạn vươn tay qua sông Cô nắm đếch cổ tay của Phú Miệng của nó hát ra phát ra những tiếng riêng gì Phú lùi lại Nó lập tức góp mạnh vào ngực mình Ánh mắt bi thương Nhưng muốn nói bản thân nó cũng cảm thấy xót xa Phú hoàng sợ vội vàng Che tay rồi bỏ chạy Trong lòng của cậu nỗi cánh bó kỳ quái này càng siết chặt hơn Như số mệnh của cả hai đẹp buộc với nhau vậy Thêm ba ngày trưa qua Trời đó là một trưa nắng gắt Cây nắng ngắt xuống trói trang Phú Đăng loan hoang ở trong nhà ngang Thì bỗng nghe tiếng gạo chết chúa Phang rội từ chuồng ghi Thành âm đó không như mọi khi Không phải là tiếng trí trói ngay tiếng cãi cọ Mà dồn dập thê thé như là sự kinh hoàng tột độ cư vội vàng quăng đôi đũa còn dính cơm rồi lao ra ngoài sân, tự nơi cảnh tượng trước mắt khiến Trư Phú sững sờ. Cả bầy khỉ trong đúc vốn tưởng ảo ảo nhảy nhót, nay có dũng vào một cấp, con nào bám vai con kia mắt mũi trợn tròn. Chúng bày ra một bộ dạng để rụt rầy. Phù đứng trên chân ngoài song sắt trái tim đập thình thịch. Có chuyện gì thế này? Cầu Lâm bẩm ánh mắt láo rắc đảo chung quanh, nhưng ngoài mùi huy nồng quen thuộc thì chẳng có gì. Phú chẳng hề thấy rằng trong góc tối bên trên thanh sàng ngang, tới lúc nào có một bóng đen dài ngoàng ẩn bình trong khoảng sáng nhập nhoảng. Đôi mắt vàng khẽ mở to, cây lưới đen xì tho ra thụt vào. Một con rắn hổ mang to bằng cổ tay người trưởng thành, toàn thân giật một màu đen loáng đang cuộn mình chờ đợi. Con rắn nằm cô mình trên thanh xà với chức màu banh ra và cây đầu ngút ngoắc theo từng nhịp thả. Ở bên ngoài Phú chỉ biết đưa mắt dọc theo mặt đất, Trong đầu thầm đoán là có chuột hay con chó lạ lạng vẳng quanh đây. Đánh đỏ vài giây phú mở cười chuồng tiến vào rồi gọi khẽ. Vàng ơi! Vàng! Trầm đám đông hỗn loạn con khỉ vàng hiện ra. Nó không có giống như bầy mà nó đứng chắn ngang phía trước với một rắn vẻ tập tĩnh. Đôi mắt của nó rắn chặt vào góc tối trên xà chuồng. Thầy phú xuất hiện con vắng bất chợt ré lên một tiếng lạ lùng. Tiếng kiểu đó chẳng phải của thú mà như tiếng người đang ghét gọi. Phú đứng lại cái ốc nổi đầy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, chưa ngờ biết rằng ngay trên đầu của mình có một con rắn độc chuẩn bị lao xuống. Gió chợt bỗng quẩn lên một luồng lạnh ngắt, mùi tanh của máu cùng mùi nồng khét lẹt lạ thường từ chuồng thoa ra khiến cho Phú nghẹtứ nơi cổ họng. Đám kỳ cẳng lúc càng điên loạn. Chỉ riêng ánh mắt của con vằn vẫn sáng quắc như hai đống lửa. Phú còn đang ngơ ngác thì từ cấp tối vằng lên tiếng sột soạt giật người. Một thân hình đen trụ phóng xuống, ánh vải lãng lên như sắt nung với cái đầu banh toạc và khoang miệng há rộng. Có rắn hổ mang lao thẳng về phía, nọc từ miệng của nó văng ra thành từng giọt lấp lánh phủ trên sững chân tay dụng rời. Tất cả diễn ra quá nhanh, cậu chưa kịp kêu lên thì đã thấy đôi mắt vàng khè của nó chiếu thẳng vào mình. Đúng lúc đó một tiếng rít vang lên dữ dội, một bóng đen từ trong chuồng lao vụt ra. Nhanh đến mức khiến cho phú hòa mắt Con khỉ lông vàng bắm chặt vào sông sắt Đôi tay dài ngoáng vươn ra túm Đấy thân rắn ngay giữa không trùng Nó ghi chặt lấy đầu rắn Miệng gào đến những thanh âm ghê sợ Đám khỉ trong chuồng cũng đồng thanh ré lên Tiếng khạc khạc hoặc cùng Với lại âm hưởng rung rợn Như một nghi lễ quá dị Phú bấy giờ hoảng hút Vàng buông ra trời ơi Nhưng đôi mắt con vàng lúc này Không rời khỏi con rắn Nó dồn hết sức cắm vào vò cổ của kẻ thù. Máu và nọc độc phun ra tung tué, môi tênh nồng nặng lan ra khắp chuồng. Con rắn điên cuồng dễ dụ, nhưng cô cắn chiếc mạng khiến thần của nó mềm oạt đầu rũ xuống. Con vàng cầm thân rắn của chăn chát xuống nền chuồng, khi thấy đầu rắn nát bét nó mới buông tha. Con vàng ngồi thụp xuống ngực thở phọc phồng, trên lông ngực của nó loang lộ vít máu và dịch nhớt. Trong khoảnh khắc ấy, Phú thấy nó quay đầu lại nhìn mình, đôi mắt không còn dữ dằn mà ánh lên một ánh nhìn của một con người, dịu dàng, kêu hãnh và buồn bá. Ây, ngươi vừa cứu ta. Có khi lông vàng đam đam nhìn Phú nhưng không đáp, nó chỉ khẽ gõ một tay lên ngực của mình đúng chỗ trái tim. Hành động ấy khiến cho Phú rùng mình như có một bàn tay vô hình xiết lấy. Ngoài sân, nắng vẫn sáng giựt, Nhưng trừng mắt của phủ cảnh từng trừng mắt lại lạnh lẽo như là trong cõi âm. Bầy khỉ thôi kêu gào im lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng gió rít lên ngoài chuồng như tiếng thở dài của những oan hồn. Cậu biết từ giây phút này, giữa mình và con khỉ vàng đã có một mối dây ràng buộc không còn lối thoát. Thêm một tuần trôi qua, tin quân tổng trấn trấn quát cùng đám đồng đều sắp ghé tới lăn truyền trong dinh như cơn gió dữ. Ông Bá Hân thì vô cùng mừng rỡ, cho người quét dọn sân nhà sắm sửa lễ lạt. Riêng khu nhà sau nơi dựng chuồng khỉ thì lại càng được gia nô ra vào kiểm soát chặt chẽ. Lúc khỉ mấy ngày gần đây bị nhốt kín, ăn uống tầm bồ hơn thường lệ. Phu nghe tin đó mà ruột gan nóng như lửa đốt. Mỗi buổi trước khi ăn nhìn những cặp mắt trong veo ánh lên hoảng sợ, cậu lại cảm giác như từng lưỡi dao lạnh ngắt đang cứa vào chính tim của mình. Nam dần đồ khác thì hi ha bàn tán về tiệc náo sống. Nhưng đối với Phú thì từng lời đó như là dao găm đập xuống khi mà cả dinh thất đèn phun năm xoay người chần chọc. Trong đầu cậu dấy vò hai luồng suy nghĩ, một là ân nghĩa với bá ngẩn, người đã cứu cậu khỏi lần chết đói ven đường. Cũng chính ông bá là người đã nuôi nấng cho cậu ăn nằm chữ nghĩa ít nhiều. Một bên là những đố mắt khỉ đặc biệt là con vàng. Ta phản lại ông bá khắc nào phản cha mẹ nuôi. Nhưng nếu mà kệ thì chúng nó chết thảm trong máu me Tiếng gạo ấy sao ta chịu nổi chứ Phú ồm lấy đầu mồ hôi túa ra Tiếng gõ quen thuộc lại văng lên Cậu không đắn đò đứng dậy mở cười chuồng men theo mỏ đằng ngoài sân Giữa ánh trăng bạc chuồng khi hiện ra Bày khỉ bên trong đêm nay im lặng không hề kêu la Diệng con vàng tới lúc nào đang ngồi sát xăm Ánh mắt nhìn thẳng vào phú Một bắn tay khẳng khiêu vươn ra gõ bà tiếng Phúc Trật đang, le gọi không tiếng ấy xuyên qua tầng vật tim cậu, khiến cậu khẽ run rẩy thốt lên. Các người muốn ta kiếu. Đám khí bỗng rít lên khè khè, thanh âm dồn dập như lời hưởng ứng. Phúc bấy giờ ngẹn ngào cảm giác như đang nghe tiếng người bạn thân khấp. Trong khoảnh khắc ấy tất cả những sự giằng buộc ân nghĩa, nỗi sợ đều bị xóa nhòa, chỉ còn một ý nghĩ cháy bỏng trong đầu của Phúc. Phải mở cửa với thái trật chu. Cậu siết chặt nắm tay rồi đảo mắt nhìn chung quanh. Cả dinh đang ngủ say chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả. Phố áp tay vào ổ khóa chuồng rồi khẽ lẩm bẩm. Ông bà xin tha tội cho tôi. Ơn nghĩa của ông lớn như trời, nhưng nếu nhắm mắt làm ngơ kiếp này con chẳng đối diện nổi với lương tri của bản thân. Phu ngẩng đầu, phố bắt gặp ánh mắt của con vàng sâu thẳm như chứa ngàn lời biết ơn. Cậu nuốt khan tay run rẩy thỏ vào trong, sợ tới chứ quá nặng chịu mà ông bá chào khi giao việc. Trong bóng chằng chiếc khóa sáng loáng như lưỡi dao, quyết định đã được đưa ra phô sơ mở chuồng, rồi sau đó có bị lột da xẻ thịt cậu cũng không hối hận. Con chằng vẫn xiết đôi nền trời, ánh sáng lạnh lẽo rải khắp khu vườn sau. Cả dinh lặng như tờ chỉ còn tiếng dế kêu rì rà. Phụ quỷ rầm trước cánh cửa sắt Khi bàn tay run dậy cầm chặt chìa khóa Trái tim của cậu đập run dập Từng mồ hôi chảy rài xuống má Cậu ghé môi sắt sòng sắt rồi thỉ thầm Vàng Nghe ta Khi ta mở cửa hãy dẫn đồng loại của người theo lối vườn sau Qua bờ dậu tới rừng Một khi vào rừng đừng quay đầu lại trốn đi Càng xa càng tốt nghe không Ta đã phản lại ông bá Ông ấy có ơn với ta Chứ mày đi rồi thì ta cũng dâng đầu chịu tội Đi mau được chân trừ gì nữa Bài khí lối nhố bên trong im bật Tất cả những hiểu ý đồng loạt đưa mắt nhìn về con vàng Còn khi lông vàng vẫn ngồi đó Đồng mắt sáng quắc Nó không gạo không giết Chỉ chậm dãi đứng dậy gục đầu như gệt đầu Phú cắn chật môi nghiến răng che chìa vào ổ Cánh cửa nặng trịch được mở ra Bà Lê giết đi một tiếng gần dài Thoạt đầu đám khi còn trần trừ có rúm nếp vào nhau Rồi con vàng bước ra cái lại gầm gừ một tiếng trầm đục. Là thầy cả bầy đồng loạt động đậy, lũ lượn nối đuôi nhau men theo lối phố chỉ. Bóng dáng của chúng nhỏ dần dưới ánh trăng, chỉ còn đếng lao xao như lá cây lay động. Ngay khi ngẩng đầu lên, cậu lại sững sờ khi thấy con vãng vẫn đứng đó ngay trước mặt cậu. Nó không chạy theo bầy mà chậm rãi tiến lại chỗ phố. Rồi bất ngờ nó quỳ xuống, bàn tay run rẩy đặt lên ngực của mình và cúi đầu thật thấp. Phu chít lặng, toàn thân nổi gai ốc, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu run rẩy đi tách chậm vào bờ vai gầy guộc của nó. Mồ hôi người nóng chảy dọc cánh tay, còn cái lông vàng ngẩn lên, phụt tia ánh mắt của nó có lệ. Nó khẽ gõ bậc cái vỏ sông sắt rồi gõ vào ngực cậu mình. Sau đó nó mới từ từ xoay người, tập tễnh bước về hướng rừng sâu, bóng dáng chìm khuất dưới ánh trăng. Phu bây giờ gục xuống miệng lẩm bẩm: "Người không phải là khi" Ngươi là ai? Nhưng màn đêm đè nốt chặn câu hỏi ấy, chỉ còn đền lại khoảng trống minh mông rợn ngợp và trong lòng của Vũ Nốt sợ lấy mơ hồ nhanh lên, cậu vừa mở ra một cánh cửa mà đời mình không bao giờ đóng được lại. Thì một thời thần trôi qua, một tên dân nô dễ đi tiểu đêm kinh ngang qua dãy chuồng khỉ, cả ứ ớ hết liền nhận ra đám khỉ đã biến mất. Tiếng thét đó đánh động toàn bộ người trong nhà. Ông bà bá lao ra sau vườn rồi ác gầu tại trận Trong khi thức tài sản mà ông bà bá hẳn vẫn hãnh diện bây giờ trống rỗng Ông bá mặt mày tái mét rồi lập tức đòi sang đỏ gây Ông đền tít cầm đền quát lên như sấm Đứa đạo, đứa nào cả gan làm việc này hả? Chủ sắt khoai chặt, đêm nay ai giữ chia? Tất cả đầy tớ đều hoàng sợ Cái nào cả đấy run như cây xấy Chỉ có phút lặng lẽ đứng nếp sau mà tim đập ruột dập anh mất ông bá ngẩn quyết ngang rùi dựng ở phố. Thằng Phú đâu? Phú run rẩy bước ra đôi chân buồn rún không còn sức nữ. Ông ngẩn túm lấy cổ của hắn nhấc bổng. Mày dữ chi mà? Khai. Ai sui gợi khính mà chuột? Hải chứng mày to gan phản chủ hả? Phú bây giờ tím tái mặt mày hoảng sợ tiếng nghẹn giọng. Con này âm. Con con không chịu nổi cảnh đó, bởi vì nó cũng là sinh linh. Ông làm việc này chỉ tích oán nghiệp sớm muộn. Chưa giấc lời thì bàn tay to như gọng kìm rắn xuống Máu tươi lập tức ổng ra Cầm đi Thằng xuất sinh như mày biết gì mà dạy đời tao Cái giống bần hàn rách dưới Để tao thương tỉnh cứu măng bây giờ quay lại càn trù ha Phương á quỷ máu mồm phun ra Nhưng nhưng cậu vẫn cố ngẩn mặt Đồng mắt loàng loáng ánh lệ Còn xin ông bà Xin ông bà hãy bỏ cái nghề này đi Kẹo lưới trời không sung Người hài sinh linh sau này át chịu báo ứng Lại còn đang giờ thì cái gậy trúc trong tay bà bá ngẩn vụt xuống đền tiếp. Từng nhát quật cực lực trong tay khiến phú chỉ biết quằn quại, máu long đỏ gần nền gạch. Cả dinh cơ giận người chẳng ai dám kêu an. Đến khi phú chỉ còn thoi thóp bà bá ngẩn bấy giờ mới hất tay ta hồn lên. Đôi mắt của bà lén lên một tí độc ác, giọng rít lên của kẻ răng. Ông cứu cái loại phản chủ này làm gì? Thằng này sống chỉ gây thêm họa mà thôi. Ông bao với dường nhìn dằng kèn két, giọng hít lên từng tiếng đầy nành nọc. Nguy to rồi, quan lớn sắp tới rồi, nếu bị chuyển kéo cả nhà này tan nát, các người ông báo quay phất về hay tin Zanu thần tín rồi ra lệnh. Lập tức đưa nó vào rừng sâu, làm cho êm đừng để ai biết. Cái loại bất nhân phần chủ chít 10 lần cũng đáng đi mọc. Hai gã Zanu cúi dập người vội báo nhau kéo lê thân cơ vú đằng thời thóp như là bó rẻ rách, trên nền gành viền máu đỏ sẫm răng dài, quần quấy nhìn là vít rắn bò. Phù thời thóp thở từng hơi nặng nhọc, hai mắt của cậu mờ dần nhưng sâu thẳm hình ảnh của con kỳ vàng vẫn còn hiện lên rõ ràng. Đôi mắt nhìn tính kỳ dường như dõi theo từng bước đi đầy sót thương và phẫn nộ. Ngoài kia gió rừng gào lên từng cơn như khúc nhạc tiễn biệt cho kẻ vừa bước vào trong cửa tử. Trời gằn lúc gần vần vũ dữ như là sắp có mưa. Đài ngàn sâu hun hút chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Hai gã dàn ô lực lưỡng kéo phố đi như một cái xác. Máu từ vết thương gì ra đỏ sẫm. Đến bên một con suối cạn nơi con nước róc rách chảy qua. Một tên gầy phu xuống đất, tay kịp rút con dao sáng loáng với ánh thép lạnh lẽo phản chiếu lên khuôn mặt nhăn nhúm sự tởn. "Dở một nhát cho xong đi. Cạo chém cho ông bán lại chiếc phạt đó." Cái thằng danh này còn thoi thóp, đến nó sống rồi vì cáu quằn trên cả lũ. Vừa nói gác còn lại khạc một bãi đờm nhổ xuống đất, giờ còn rào đinh cao. Nhưng khi cái cây lưới rào trực hạ xuống, thì bóng từ ngọn cây phía trên bờ suối văng đinh tiếng kẹt kẹt rung rần. Không gian như ngậm đại từ giây phút đó. Rồi bất chợt vang lên cả một tràng âm thanh rền rợn nối tiếp. Hai tên gian lô giật mình ngẩng mặt lên. Chúng thất kinh khi thấy bốn bề bao quanh Trên lục nào xuất hiện những đốm mắt đỏ rực sáng trong bóng tối. Hàng trăm con kỳ từ trên cây giấy bội rậm từ bờ đá đồng loạt tràn ra vây kín. Đứng đầu là con kỳ vàng với bộ lông dựng ngược, hai mắt sáng quắc, nơi tính thẳng về phía cổ phú. Đưa tay chạm nhẹ lên vai của cầu giở bất chợt quay phắt sang hai dàn no gầm vang một tiếng. Chỉ trong chớp mắt, cả bầy kỳ điên cuồng lao tới. Chờ chết đất ơi. Một tên nét lên khiếp đảm vung rào chấm loạn Thế nhưng chưa kịp vung lần thứ hai Thì con khỉ đã từ trên cảnh phóng xuống cánh phẩm vào cổ tay Khiến máu vụt dài như suối à... Tiếng sừng gãy Tiếng thịt bị xé xác hòa cùng Tiếng kêu gạo thảm thiết vang vọng cả một khu rừng Một tên giàn nồ bị lôi tụt xuống đất Ngay lập tức cải trục con khỉ Bầu lên để cào xé Hai mặt hắn trộn trừng khi ít thầu bị xé thoang Máu vun ra thành vòi Tên còn lại cố chạy Nhưng một con khỉ đực to lớn nhảy bổ cả tới. Tề Tài cộp lấy cổ con hắn, mặt lóe sáng lên đầy căm hận. Những con khác lập tức bâu theo, điên cuồng cào nát mặt mũi, hắn run lên man dại cho đến khi tính thiết nghẹn lại thành tiếng ọc ọc trong ra. Chỉ trong chốc lát này cái xác đã biến thành một đống thịt nhầy nhụa, ruột gan phơi ra trắng hếu. Bởi khi vẫn chưa dừng lại, chúng gầm gừ xé xác đến tận xương. Cân Vàng lúc bấy giờ quỳ thủp xuống đờ mắt đăm đăm nhìn phú. Ánh mắt đấy dịu đi không còn của loài thú nữa mà là của một con người đang đau xót. Phú thở thóp lệ trào ra khóe mắt. "Mày, mày cứu tao." Đan Siêu ngây trấn. Cân Vàng đứng dậy đăm mắt nhìn đám lâu la rồi hô điểm một tiếng, ngay lập tức đám ấy bảo nhau khiêng phú về một hang đá nằm ẩn sâu trong rừng già. Sau khi cất cử một thoáng kỳ ở lại coi sóc, Cơn vắng bắt đầu kéo về dần về lại làng. Bắt đầu màn tần sắt báo oán. Trong tiếng gió rừng hú điên dại người bởi khi đồng loạt ngẩng đầu cất tiếng gào điên ai oán, như là khúc ca mưa máu từ địa ngục vọng lại. Thêm một ngày nữa trôi qua. Ông Bá Hận bắt đầu tỏ ra hà hi, cho một ngày lùng sục cuối cùng bọn thợ săn dồn đồ chung hai chục con khỉ. Đám dân nô vội vàng dọn dẹp trường trại, bổ sung gỗ lim chết kín sầm sắt. Ông bá đi đi lại lại ngoài sân. Tay vỗ bụng miệng cười khói trá. Trời con thương anh nhà này. Cái fan này quan lớn về đó. Thế ta lại có khỉ tươi để đãi đó. Vàng bạc lại về tay ta nhìn là núi rồi. Ông bá bấy giờ đôi mắt sáng giật. Hệt còn cáo ra người thấy một mùi máu tanh. Thế nhưng còn chưa kịp ngồi xuống. Nhấp chén rượu mừng từ một gia nô hứt này lao từ ngoài ngõ chạy tới. Mặt cắt không còn giọt máu. Vừa thở vừa lắp bắp. Ông ơi, động trời rồi, mộ cụ lớn bị quần bị bới tan banh. Mày nói cái gì? Mộ thể tao làm sao? Già, sắc cụ cụ củ bị moi tung quần tài bị dập nát, sân trong làng đang xôn xao ngoài đó, ông ra còn liều sự. Ông bá ngết lên quăng cả cây gậy xuống đất lật đật chạy ra. Đến ngết chẳng tựa gia của gia đình, cảnh tượng bấy ra khiến cho ông bá hận lập tức quỵ xuống. Đất đá quanh mộ ngổn ngang, hòm gỗ tang thay long ra thành từng mảnh. Sắc giả ông cổ bạc ngạc đời trước vương vãi trên mặt đất, chẳng hề dưới ánh nắng tinh sương. Nhạc khúc dương bị dập gãy, sọ cụ nứt toác, vỡ nát như cốc kẻ nào dùng bố búa bổ liên điên hồi. Thầy, thầy ơi! Ai ai là kẻ kẻ nào? Ông vội vội khúc xương tay còn sót lại, thế nhưng vừa chạm vào thiên lệnh ngắt vừa dính đầy vết bùn tanh tươi. Trong phút chốc mắt của ông báo hoa linh như thấy gió ai đó vừa rình dập quanh đây. Phía dưới nghĩa địa nơi có bóng cây đen kịt và gió dít lên dần dần Từ xa ông bá đã dòng nghe rõ tiếng khẻ khẻ khú dài như tiếng khỉ Nhưng lại xin lẫn một nỗi ai oán như là tiếng khắp Ông bá bấy giờ cứng đỡ mồ hôi lạnh đổ ra Đôi mắt của ông đỏ ngầu chỉ biết quay quắt nhìn chung quanh rửa gạo đi như là một kẻ mất trí Là đứa nào? Là đứa nào giống quật mồ cha ta ra đây? Nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng gió hút giận người Của mùi tử khiến hẳn hắc nằn giận Trong không gian Đâm ra nồ mặt mày tái mét chẳng dám bến mạng tối gần Chỉ đứng tụm ở xa Đâm người làng tiếc xem náo đồng Cũng bị một phên thét kinh Một kẻ liền báo Chả lẽ là báo ứng tới rồi Nghe đến hai chữ báo ứng Ông báo lại càng run hơn Toàn thân của ông như rụng rời Trong ốc ông hiện về hình ảnh bầy khỉ Bị nhốt với tiếng lang hết ngày nào Ông bật ngửa ra đất, miệng thốt lên một tiếng ú ớ tuyệt vọng. Không, không thể nào. Thầy ơi, tha cho con. Nơi ngày đằng đắng trôi qua, ngôi mộ mới của cụ bá vừa lấp xong. Đất còn tư ẩm thì đúng lúc chiều hôm ấy. Ngày con trai độc nhất ông bá hận từ tỉnh lị trở về. Ngày con trai ông bá tên là Lộc. Năm nay vừa tròn nhị tuần. Giáng giáp phong liêu thân mặc áo dày gấm the. Ngày con trai ông bá tên là Lộc đào đổi canh ship ông dùng cái còn ngự quý. Lão vô tư không biết là trong làng đang rộ tin về phần mộ tổ tiên của mình. Khi hai chú tứ đi con đọn rừng gần nghĩa địa thì lúc lẩm mặt trời sắp lặn, bóng cây đổ dài rậm rạp. Đầu đó vọng lên tiếng chim rừng thăng thốt bay loạn. Đang sầm sầm đi thì chợt tiêu đồng dùng mình và thốt đin. "Cậu ơi, cậu có nghe thấy gì không cậu? Sao con nghe hình như là có tiếng khỉ đó?" Lục Bối giờ bật cười khinh khỉnh. Khỉ cái gì mà khỉ? Thôi mau lên kẻo trời tối rồi đó. Nhưng vừa dứt câu cả khu rừng bấy giờ bỗng chốc vang lên một tiếng âm giận người. Nhưng tiếng hú chói gắt rồi đi dồn lại trong bóng chiều nhập nhạng. Tiêu Đồng bấy giờ hoang hoắc quay phắt lại, thấy thấy tán cây có ngầng trong bóng đèn lầu xuống. Hằng chăm cằm mắt đỏ quạnh với những bộ răng nanh nhỏ nhọn hoắt. Dứt đầu đám mấy nó bật lên một con khỉ lông vàng. Quẻ chân nhưng ánh mắt sáng quắc đầy căm hận. Tiểu Đồng bấy giờ hít toáng cả đinh, hoàng sợ quăng cả hành lý rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Lẩu chực kỳ vẫn đứng thì bảy quỷ đã vây chặt, cùng tiếng gào thét vang trời. Một con nhảy bổ lên vai, cắm ngậm vào xương vọc cổ, lẩu bấy giờ hét lên một tiếng thất thanh, giấy rủa điên cuồng. Những con khác từ mọi phía lao tới bao kín Tiếng xé thịt vang lên, tiếng gãy xương răng rắc kéo theo từng giọt máu đỏ ối phun lên thân cây. Lộc Bối giờ gào rú điên dận người, giờ chỉ còn tiếng ọc ọc chỏng móng. Con kỳ lông vàng gầm đi một tiếng rồi dùng bản thể vẫm vỡ cùng mình chụp lấy đầu ngắn. Chỉ trong một dịp giằng mạnh xuống vũng đá bên suối, một tiếng khò khốc vang lên khiến cho sọ quần độc bị vỡ tan, óc trắng bắn ra tung tóe. Ngay lập tức bảy khí lao vào tranh nhau gào thét. Tiểu Đồng lúc ấy trầy tục mạng ra khỏi rừng, người run rẩy, mặt trắng bệch như làn tờ giấy. Vừa đến cổng điền trang nó quỳ sụp xuống thở không ra hơi, rồi lao vào nhà bẩm báo với ông Bá Ngẩn. "Ông ơi, cậu, cậu chủ chết rồi, khi xe rắc đập nát đầu rồi cụ." Ông Bá Ngẩn nghe đến đó như sét đánh ngang tai, toàn thân của ông cứng đờ mất trật tự. Một tháng rày sau ông lão đau ngã ngửa, lăn đồng xuống đất và bất tỉnh nhân sự. Tiếng gió dít lên qua ngoài ngọn tre ngoài sân Hòa cùng tiếng khỉ hú vọng lại từ rừng sâu Như là một khúc ca báo oán Đăng tưởng bước xiết chặt cổ của ông Chiều đầu về quá vãng trên cao khâm Những vệt mây đỏ quạch lăng lộ Như vít máu năng trên nền trời Cả điện trăng náo loạn Trong khi tiếng kêu thảm thiết của tiểu đồng Vẫn còn văng văng Ông bà bá sau một hồi tỉnh Thì bèn cuốn cuồng Cùng đám dân nôi chạy về phía bia rừng Đến nơi thì cảnh tượng hiện ra Khiến cho cả đám chết lặng Xác của lọc nằm sóng xoài trên đất Toàn thân y trần chuồng Từng lớp bị lột nhằm nhở Má còn gì gì chảy Phần đầu hắn nát bét áo trắng hiếu Răng ra thấm đỏ cả rừng Đầu mắt của lọc mở trừng trừng Như còn xót lại điều gì kinh khủng đến tận cùng Ông bác hận thấy như vậy Thì rú lên Tiếng rú xé ngọng đứt đoạn Như là tiếng thú bị chọc tít Trời đất ơi qua đổ xuống nhà này rồi. Lão đến ôm lấy thi thể của con mình, máu từ vết thương thấm đỏ cả áo, với tiếng nồm sục lên làm cho bà bá xít nước ngã. Đam giả nọ mặt cắt không còn giọt máu, cái nào cái nấy run rẩy không ai dám tiến lại gần. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì từ tán rừng sâu bỗng vang lên cần những tiếng hú dài. Rừng cây rung chuyển láng cây xao xác như có hàng trăm bóng ma đang lao tới trong phút chốc, từ khắp nơi hàng trăm quân gỉ đổ ập với hàng trăm ánh mắt đỏ quạch và nanh vút sáng loá. Chúng lao thẳng vào đoàn người như một lũ khát máu. "Trời đất ơi, cứu tôi." Một tiếng dân nổ gào lên một tiếng đầy thất thanh, nhưng chưa kịp chạy đáp bị ba bốn tin khí còn lại, lão tướng đi xét toạc mặt. Mặt của hắn bị móc văng cả ra ngoài, tiếng kêu ngất lịm trong bể máu. Mọi kẻ khác hoảng kinh quỷ dậy. Nhưng ngay lập tức bị bảy khí túng lấy, răng đầu dập mạnh súng phính đá khiến cho vỡ sọ. Máu và não bắn lên tung tóe cả người. Tiếng gào la, tiếng xương thịt vỡ vụn hòa cùng với tiếng khỉ hú lên điên loạn. Máu tuôn ra như là mưa vàng đi tung tóe khắp cỏ cây, nhộm đỏ cả một đất trời. Từng giọt rơi xuống lá loang lổ như những giọt xương máu trong hoàng hôn u tối. Bà, bà bà bây giờ kinh hoàng hét lên khiếp đảm ôm đầu bỏ chạy. Nhưng chưa kịp lao đi vài bước thì một con khỉ lớn nhảy bổ xuống cắm vập vào cổ. Máu từ kênh của cô cô bà bá phụt ra như suối, thân cô bà đổ vật xuống té còn lại tê với trong không trung. Đám dân nô còn lại, những kẻ từng chất đống khí không buồn ai sống sót, kẻ thì bị móc ruột, kẻ thì bị đứt liệt tay chân, tiếng hét vang dội dần chìm vào trong im lặng. Ông Bá Hạnh cằn người đầy máu của con, đứng chờ rực gần mưa xác thịt. Bầy khí vây quanh ông ánh mắt sáng rực trong bóng chiều, nhưng hàng trăm oan hồn đang nhìn thẳng vào ông. Đặc biệt con vàng đứng lù lù trước mặt, the mặt nó rực sáng long lanh ánh lệ, vừa bi ai lại vừa giữ tợn. Trần đất bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn, nước hòa cùng với máu, chảy thành dòng đỏ ngầu như tiếng phán quyết cuối cùng từ trời cao dành cho kẻ ác. Ông bá ngẩn quỳ xuống miệng lắp bắp không ra hơi. Oan nghiệt, oan nghiệt hạ chuta. Những tiếng gào thét cùng tiếng khỉ hú linh vang vọng, lẫn trong cơn mưa máu như trăm ngàn tiếng gầm gừ đòi nợ. Thân ngâm bấy giờ scent độc trong màn tim đang buông xuống. Trong khoảng không thâm u mới vừa bổ vây, xác đám rắn nô rẻ rắc khắp gần nền đất, xương thịt tan nát, máu loang ra thành vũng. Bà bá nằm trích cứng bên một gốc cây mắt vẫn trợn trừng, lưỡi thè dài như con gào thét trong cơn hấp hối chị còn lại duy nhất ông Bác Hận đét ra từ đống xác người, vết thân thể bị bít máu, mảnh môi trắng bệ như lật tờ giấy, đôi mắt lặc thần kia bị bóc mất mất hồn. Đám khí dành cho ông một phán quyết cuối cùng, đó là phải sống để trải qua nỗi đau đớn thấu tận tâm can. Từ đó ông bá sống như một kẻ vô hồn, không còn nét oai vệ, không còn vung tay sai khiến kẻ hầu người hạ. Ông lầm lũi đi quanh điện trang hoang tàn, với dầu tóc xõa rượi Quần áo thì dư giấy, mắt đỏ đẫn như một kẻ mộng du. Nhiều đêm dân trong làng còn nghe tí tiếng của ông cười sẵn sặc. Có khi lại gào khóc gọi tin vợ tin con, gọi cả bầy khỉ như đám văn lạnh. Của cải chất đầy kho dưỡng đất ngút ngàn chẳng ai quản. Đám ác uồn ngày trước từng nịnh nọt ông này quay ra cấu xé như đàn kỳnh kỳnh. Cái cướp thóc người cướp vàng, dưỡng đất bị bán sang tay chỉ trong chút lát. Nhà bản hình từng là bậc quyền thế một vùng, nay trở thành miếng mồi béo bở để cho thiên hạ cấu xé. Dân làng nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán. "Ác giả ác báo, trời không mắt cả thôi." Ông bá không buồn chống cự, cũng không thèm giữ lấy một nắm thóp, đồng mắt ánh bây giờ đã cạn kiệt, chỉ còn lại cái xác rắn nuốt lê bước lang thang giữa những vách tường đổ nát. Điện chăng xưa rực cờ xí, nay chỉ còn lại tiếng gió hun hút thổi qua. Dãy chuồng khỉ trống rỗng với một mùi tanh máu chưa kịp phai đi Ám lên trên từng tức đất Nhiều kẻ bảo đôi khi thấy ông bán ngồi bệt trong chuồng Làm bầm trò chuyện với bóng tố như thế bầy khỉ còn đó Cả đời gây dựng cơ nghiệp bằng máu và tội ác Cuối cùng ông báo hận vẫn sống Nhưng giống như một hồn ma vất vượng Chẳng còn ai nhận là chủ Chẳng còn nơi nương tựa Riêng người gia nô nhân nậu là Phú khi xưa Sau khi hồi tình cậu thích mình nằm chơ chói trong buồn hang đá, xung quanh cậu lan điệt quả rừng vào một rừng vàng đầy chất. Bởi khi tập biến mất chẳng còn cái dấu tích, chỉ còn lại tiếng hú gọi khèn khẹt vang lên trong đại ngàn sâu thẳm. Thành âm mễ như khép lại một chỗi tai ương, chậu oằn nghiệt năm nào.